Chương 10, một đống thư. Chiều Sôvơ ngày 21 tháng 10. LC thân yêu, thứ bảy vừa rồi chị đã không viết thư cho em bởi đó là ngày bọn chị trở lại trường và kể từ lúc đó không có một phút nào cho phép chị làm việc đó. Bọn chị có nghĩ cô Jen sẽ cho bọn chị nghỉ buổi thu hoạch hôm chủ nhật, bởi đó là ngày đầu tiên và kỳ học còn chưa chính thức bắt đầu, và nếu cô cho nghỉ thì chị đã viết được thư cho em. Nhưng cô đã không làm thế. Cô nói cách duy nhất để kéo các nữ sinh tránh xa khỏi việc phá phách là giữ cho họ luôn bận rộn. Rồi rét đoán chắc là có gì đó tồi tệ đã xảy ra với cô Jen vào kỳ nghỉ, trông cô cực kỳ cáu gắt. Ôi cưng ơi, chị ghét cái việc trở lại trường và lại bị cô ấy rầy la làm sao. Chị không nhớ là chị đã kể cho em về các buổi thu hoạch chưa? Chúng thuộc chương trình học giáo lý vào ngày Chủ nhật. Em biết đấy, Là bọn chị phải nộp chủ đề, tóm tắt nội dung và càng nhiều càng tốt những gì bọn chị có thể nhớ. Thỉnh thoảng tiến sĩ Prince bắt đầu bằng câu, tôi sẽ chia chủ đề của tôi làm ba phần. Và nói đó là những phần nào. Khi ông ấy làm thế, hầu hết các nữ sinh lấy bút chì ra và đặt xuống bàn rồi họ chẳng nghe giảng nữa. Cathy và chị không làm thế vì chị ấy nói là sẽ không phải chút nào nếu không chịu nghe lấy một chút. Cô Jane giả vờ đang đọc tất cả các bài thu hoạch, nhưng thật ra không phải thế, vì có lần Roret đã thử cô ấy. Chỉ thử thôi, bằng cách viết vào giữa bài của nó. Lúc này tôi đang ngồi bên cửa sổ, có con bò đỏ đang đi xuống phố. Tôi tự hỏi nó có bà con gì với con bò của bà Sét Com không? Nhưng cô Jane chẳng hề phát hiện ra mà lại còn luôn cho nó điểm xuất sắc nữa cơ chứ, buồn cười không? nhưng chị phải kể cho em về chuyến trở về trường của bọn chị. Bác Pay đi cùng bọn chị cả quãng đường và bác thật dễ chịu. Claren đi xe ngựa tới ga, anh ấy tặng chị một cục tẩy rất xinh và một cái bút chì màu vàng làm quà tạm biệt. Chị nghĩ em và Dory sẽ thích Claren, chỉ là lúc đầu các em có thể cho là anh ấy hơi thô lỗ và gắt gỏng. Chị cũng từng thế, nhưng bây giờ chị cực kỳ mến anh ấy. Bác Olivia tặng Kathy một cái cổ áo và hai tay áo loại hàng cao cấp và tặng chị một cái khăn mùi xoa theo hình cỏ ba lá ở góc khăn, thật ân cần phải không? Chị xin lỗi vì đã nói trong thư trước là bọn chị không thích kỳ nghỉ, bọn chị không thích lắm, nhưng đó không thật sự là lỗi của bác Olivia. Bác ấy muốn bọn chị thấy vui nhưng không biết phải làm thế nào. Có những người không biết phải làm sao, em biết đấy. Và em đừng nói với ai là chị nói vậy nhé. Rồi rét tới đây bằng xe lửa trước bọn chị. Khi bọn chị tới, chị ấy vui đến phát khóc. Đó là vì chị ấy quá nhớ nhà. Khi phải chờ ở nữ tu viện 4 tiếng đồng hồ mà không có bọn chị, chị ấy nói thế. Rồi mới đáng yêu làm sao? Chị ấy đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời và đã đi dự 3 bữa tiệc và một buổi giả ngoại. Kỳ lạ không? Cái mũ nhung mùa đông của chị ấy màu đen và có dây đai hồng Và mũ của chị cũng thế Lúc đầu chị muốn cái màu xanh Nhưng bác Olivia nói màu hồng thời trang hơn Và giờ thì chị rất vui Bởi chị thích được giống râu Cathy và chị được ở phòng 2 kỳ này Như thế thích hơn nhiều so với căn phòng cũ Và cái lọ sưởi của lối vào sảnh thì ở ngay ngoài cửa Nên bọn chị sẽ được giữ ấm Cũng có mặt trời nữa có điều bà nipson đã treo một tấm vải bông dày lên cửa sổ chỉ chừa lại một khoảng nhỏ ở phía trên mọi cửa sổ trong ký túc xá đều bị như thế em không thể tưởng tượng được lũ con gái tức giận đến thế nào đâu vào tối đầu tiên bọn chị tổ chức một cuộc họp bàn về mối phẫn nộ này và thông qua các quyết định rồi vài người nói họ sẽ không ở lại họ sẽ viết thư cho bố họ để bố tới đón họ về tuy nhiên cuối cùng chẳng ai làm thế Cực kỳ khổ sở khi không thể nhìn ra ngoài. Cưng ơi, chị ước gì bây giờ là mùa xuân? Bọn chị có phòng ăn mới, nó lớn hơn nhiều so với phòng cũ, nên giờ tất cả bọn chị ăn cùng nhau, không còn đứa ăn trước, đứa ăn sau nữa. Như thế dễ chịu hơn rất nhiều, vì trước đây chị từng bị đói, phát sợ, vì chờ được ăn đến nỗi chị chẳng biết phải làm gì. Tuy nhiên có một thứ kinh khủng, đó là mỗi người phải đưa ra một nhận xét bằng tiếng Pháp vào mỗi bữa ăn. Những lời nhận xét sẽ theo một chủ đề. Bà Nipson là người đưa ra các chủ đề. Hôm nay chủ đề là Những con chim. Và Roret nói, tôi rất thích những chú chim, nhất là những chú chim quay. Khiến tất cả bọn chị cười phá lên, còn Bella Akrai nói thì thật buồn cười. Cả câu viết bằng tiếng Pháp. Duy chỉ có từ hot được viết bằng tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là tôi rất thích những chú chim hot. Beaula nghĩ hot là từ tiếng Pháp, tất cả các nữ sinh bắt đầu ngân nga. Tôi rất thích những chú chim. Và ngày mai chủ đề sẽ là Julius Caesar. Chú thích, Julius Caesar là một nhà quân sự, chính trị gia, nhà văn người La Mã. Hết chú thích, chị chắc chắn là chị không biết phải nói gì. trong cuốn Olandov chẳng có từ nào nói về ông ấy học kỳ này không có nhiều học sinh mới bằng học kỳ trước các nữ sinh nghĩ rằng đó là bởi bà Nipson không nổi tiếng bằng bà Floren hai hay ba người gì đó trong số những người mới trông khá dễ chịu nhưng chị chưa biết nhiều về họ Luisa Actnew là cô gái đáng yêu nhất bên cạnh Rô Lily Pay nói chị ấy tầm thường bởi bố chị ấy vẽ chân dung và gia đình chị ấy không quen biết những người mà bác Olivia quen biết nhưng chị ấy không hề tầm thường. Bọn chị đã dành một ngày ở nhà chị ấy ngay trước khi rời Aspen và bố mẹ chị ấy thật tuyệt. Ngôi nhà của họ đầy những đồ đạc và những bức tranh kỳ lạ và thú vị và bác Agnew kể bao nhiêu là chuyện về các họa sĩ, về những việc họ làm. Có một chuyện kể về một cậu bé thường vẽ sư tử trên bơ Và sau đó cậu ta trở nên nổi tiếng, chị quên mất tên cậu ta rồi, bọn chị đã có một trải nghiệm thú vị. Chị ước em được gặp Daisy, em gái của lâu Cô bé chỉ mới 2 tuổi và thật sự là một gia nhân bé nhỏ. Cô bé có 10 cái răng và rất ít khi khóc. Hãy hỏi bố. Clover đang viết tới đây thì bị Cathy cắt ngang. Cô bé bước vào, đầu đội mũ trên tay là một mớ thư. Cô bé kêu lên, xem này, như thế này chẳng tuyệt sao. cô max đưa chị ra bưu điện cùng cô và bọn chị nhận được những thứ này ba lá thư cho em và hai cho chị một cho rose đợi tí để chị đưa râu thư của nó rồi chị em mình sẽ cùng đọc tất cả chỗ này một lát sau cả hai ngồi thư thái đầu chậm vào nhau mở chỗ thư ra đọc đầu tiên là thư bố các con gái yêu cathy nói em thấy không bố viết cả cho em này tuần vừa rồi lá thư thứ 31 của các con tới nơi và cả nhà rất vui khi biết được các con vẫn khỏe và sẵn sàng trở lại trường. Khi lá thư này đến được tay các con, các con đã ở Hillsover và bắt đầu kỳ học mùa đông. Hãy tận dụng triệt để nhé. Bởi cả gia đình đều cảm thấy không thể để các con rời khỏi nhà một lần nữa. Johnny nói em sẽ dán keo lên váy của các con khi các con về để các con không thể nhúc nhích. Bố cũng có chút suy nghĩ như thế. Ceci đã trở về từ trường nội trú. và bắt đầu giống như một quý cô. Elsie thì đang cực kỳ phấn khích với những bộ váy dạ tiệc mà bà hon đang may cho nó và qua nhà bà hàng ngày để xem có gì mới không. Bố thấy mừng khi hiện tại các con không có nhà bởi rất khó để giữ tập trung và tiếp tục việc học với quá nhiều việc xảy ra ở xung quanh. Bố đã gửi bác Olivia xét thanh toán những thứ mà bác đã mua cho các con và bố rất biết ơn bác vì đã sửa soạn cho các con chu đáo. Kathy cần nhắc các phí tổn là rất đúng, nhưng bố muốn các con có đủ những thứ cần thiết. Bố gửi kèm hai tờ 10 đô la, mỗi con một tờ để tiêu vặt, và với tất cả tình yêu thương từ các em, yêu các con. P.K. Tái bút, chị Helen bị ốm nặng, nhưng đã đỡ hơn rồi. Kathy nói, ước gì bố viết thư dài hơn, bố luôn gửi tiền cho chúng ta, nhưng thư thì chẳng bao giờ dài đủ một nửa độ dài cần thiết. Cathy gập lá thư vào và âu yếm vuốt ve nó. Clover đáp, bố lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Chị không nhớ cách mà bố cắm cúi bên bàn làm việc, nghĩ ngoáy thư từ và bao giờ cũng đến lúc chuông báo giờ ăn mà vẫn chưa xong việc. Em rất vui vì có tiền bởi bây giờ em có thể trả chị 62 xu em nợ chị. Đến lượt em đọc, cái này là của Elsie và là một lá thư thật sự dài. Cất tiền đi đã thi không lại mất bây giờ. Rồi, giờ thì chúng mình sẽ cùng đọc nhé. Clover thân yêu, chị không biết em vui thế nào khi đến lượt em nhận được thư gửi cho chính mình đâu. Tất nhiên em đã đọc những bức thư chị gửi cho bố và tất cả chỗ thư còn lại mà chị đã viết cho gia đình. Nhưng hình như chẳng bao giờ giống như chị đang nói chuyện với em trừ phi chị bắt đầu bằng LC thân yêu. Em muốn lần nào đó chị hãy thêm vào một chữ nhỏ ghi là thư riêng Chỉ dành cho em thôi để không ai khác xem cùng Như thế sẽ rất vui đấy Hãy làm thế nhé Em nghĩ các chị chẳng thích thú gì khi ở lại nhà bác Olivia Khi em đọc thấy bác nói Cái váy đi đường của các chị trông như thể Vừa chui ra từ cái thuyền Noe Em đã tức đến nỗi không thể làm gì Nhưng em cũng không cho là chị cần rất nhiều thứ khi trở lại trường Dù đôi khi như thế cũng tốt John đã đổi tên cho con búp bê vải cũ của nó Con búp bê mà nó thường gọi là mặt xước Thành Nippy Theo tên bà Nip Và em làm cho nó một cái mũ bằng vải muslin Còn Dory thì vẽ một cái kính màu đen xung quanh mắt nó Giờ con búp bê trông thật dễ sợ Và John toàn chơi trò ác với nó Còn bé lấy kim đâm con búp bê giả vờ nó bị đau tai và cho con búp bê ngã rồi bị đau tới mức mà đôi khi em cảm thấy thương con búp bê dù tất cả đều là trò chơi Khi chị viết thư kể cho cả nhà về việc chỉ có mỗi bánh pudding trong buổi trưa em đã không ăn gì John thì ở lì trong phòng nó vào ngày hôm đấy cho chết đói Thế mà Phil bảo kệ nó cho đáng đời Chị không thể tưởng tượng nổi Đôi khi em cảm thấy cô đơn khủng khiếp đến thế nào khi không có chị đâu. Nếu không có Helen Gibbs, cô bạn mới mà em đã kể cho chị, thì em đã không biết phải làm gì. Bạn ấy là cô bé đáng yêu nhất ở trường cô em Grand Tóc của bạn ấy quăng giống hệt em. Có điều nó dài gấp 4 lần và dày gấp triệu lần và eo bạn ấy đúng là không to hơn cái cột giường là mấy. Chúng em thân nhau nhất. Bạn ấy nói bạn ấy quý em như thể em là chị gái nhưng bạn ấy không có chị em gái nào hết. Một hôm bạn ấy đã tức giận vì em nói em không thể yêu bạn ấy nhiều bằng yêu chị và yêu Cathy. Và suốt giờ giải lao bạn ấy không nói chuyện với em nhưng giờ thì bọn em làm lành rồi. Dory cực kỳ yêu bạn ấy đến nỗi em không thể để nó vào phòng khi bạn ấy đang ở đây và mặt nó đỏ lên khi tụi em treo nó với bạn ấy. nhưng đây mới là bí mật lớn. Dory và em chơi cờ mỗi tối, hầu như nó toàn thắng em, trừ khi bố tới đứng sau giúp em. Phil cũng học chơi cờ, vì nó luôn muốn làm tất cả những gì bọn em làm. Dory chấp nó một xe, một tượng, một mã và bốn tốt, rồi đánh thắng nó sau sáu nước. Phil cáu đến nỗi bọn em không thể không phá lên cười. Tối qua nó giấu con tướng trong cái áo vest của nó rồi nói Này! Giờ thì anh không thể chiếu tướng em được nữa nhé Ceci đã về nhà Giờ chị ấy đã thành một quý cô Chị ấy cột tóc lên trông rất khác Và mặc toàn váy dài Mùa đông này chị ấy sẽ đi tiệc Và bác Hôn sẽ tổ chức một bữa tiệc Cho chị ấy vào thứ năm Với những quý cô và quý cậu thực sự ở đó Ceci đã có vài bộ váy mới tuyệt đẹp Một bộ muslin trắng Một bộ muslin hồ cứng màu xanh Và một bộ lụa hồng cái váy lụa hồng là cái đẹp nhất em cho là thế cc thật tốt cho em xem tất cả đồ của chị ấy chị ấy có cả một cái ghim cài ngực áo đáng yêu một cái quạt xòe có nan ngà và đủ thứ khác nữa giá mà em lớn lên như thế thật tuyệt em sẽ kể cho chị một chuyện nhưng chị không được nói với bất cứ ai trừ cathy chị có nhớ cc thường bảo chị ấy sẽ không bao giờ đi dạo chơi với những chàng trai trẻ Mà chị ở nhà và đọc kinh thánh cho người nghèo không? Ừm, chị ấy không nói thật đâu. Vì chị ấy đã đi chơi ba lần với Sylvester Slug bằng xe của anh ấy. Lúc em bảo chị ấy rằng không được như thế vì như thế là không giữ lời hứa. Chị ấy chỉ cười và bảo em là cô bé ngốc nghếch. Thật là lạ, đúng không? Em muốn kể cho chị một chuyện kinh khủng mà em đã làm tối hôm nọ. Maria Avery mời em tới ăn tối Và bố bảo là em có thể đi Em không thích đi lắm Nhưng không biết nói với Maria thế nào Nên em đã tới Chỉ biết nhà họ nghèo thế nào rồi đấy Và cả việc cô easy vẫn hay nói rằng Họ dễ tự ái nữa Nên em nghĩ em nên hết sức chú ý Không vội về nhà ngay sau buổi tối Vì sợ họ sẽ nghĩ rằng em đã không thấy thoải mái Thế nên em đã chờ, chờ và chờ Và buồn ngủ đến nỗi em phải cấu tay mình cho tỉnh táo. Cuối cùng, lúc em nghĩ đã gần 9 giờ, em phiền chú Avery đưa em về. Và chị tin được không, em về tới nhà thì đã 10 giờ 15, và bố đang định đi đón em. Dorry nói, nó đoán em phải thích thú lắm nên mới ở lại muộn đến thế. Em đã không nói với ai về việc đó trong 3 ngày vì sợ mọi người sẽ cười em. Và đúng thế thật, như thế thì có gì đáng cười chứ. Chính cô Avery trông cũng buồn ngủ y như em Và cứ che tay ngáp dài Em bảo bố là Nếu em có đồng hồ Thì em đã không phạm sai lầm như thế Và bố cười rồi bảo Rồi chúng ta sẽ xem Ôi chị có nghĩ như vậy Có nghĩa là bố sẽ tặng em một cái đồng hồ không Cả nhà rất tự hào Vì Dory được hai giải trong cuộc thi hôm qua Nó được giải nhì môn Latin Và giải nhất môn toán Thầy Pullman nói Thầy nghĩ Dory là một trong những cậu bé cẩn thận nhất thầy từng gặp. Như thế chẳng tuyệt sao? Phần thưởng là hai quyển sách. Một quyển là Tiểu sử Benjamin Franklin và quyển còn lại là Tiểu sử Tướng Butler. Bố bảo bố không thích Tiểu sử Tướng Butler lắm nhưng Dory đã bắt đầu đọc và bảo cuốn sách thật tuyệt. Phil nói nếu được nhận thưởng thì nó muốn kẹo và một con dao mới nhưng nó sẽ phải chờ dài dài trừ phi nó học hành chăm chỉ hơn. Nó vừa vào để bắt em lên gác máy, giúp nó mang cái xe trực tuyết xuống, vì nó nghĩ tuyết sẽ rơi, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả, và trời thì khá ấm. Em hỏi xem nó muốn nhắn gì đến chị, và nó bảo, ôi, bảo chị ấy về nhà đi, và gì nữa thì tùy chị. Em bảo, chị có nên gửi chị ấy tình yêu của em, và bảo là em rất khỏe không? Và nó đáp, ồ vâng, thư cô Elsie, Tôi đoán cô sẽ vẫn nghĩ mình khỏe như trâu, ngay cả nếu ngày nào đầu cô cũng đau như đầu tôi. Tuy nhiên đừng hoảng sợ vì nó vẫn mủm mỉm và hồng hào như thường, nhưng hầu như ngày nào nó cũng nói nó cảm thấy phát ốm vì phải đi học. Khi bố ở morfield cô phình tin nó và để nó ở nhà hai buổi sáng. Em cũng chẳng thấy có gì lạ, vì chị cũng biết nó làm bộ mặt như thế nào rồi đấy. nhưng nó khỏe lại nhanh đến nỗi giờ cô ấy chả buồn quan tâm tới nó nữa. Có một hôm, tầm 11 giờ, bố gặp nó tha thẩn ngoài đường, liền đá vào lũ chim và gây mất trật tự. Nó bảo bố là nó thấy ốm, nên cô giáo cho nó về nhà. Nhưng bố nhận ra miệng nó đang dính thức ăn, nên mở giỏ đựng đồ ăn trưa của nó ra. Thế là bố phát hiện ra thằng nhóc đã ngốn sạch đống đồ ăn trên đường, bao gồm thịt bò muối, bánh mì bơ, một miếng bánh ngọt to đùng và sáu quả lê. Bố không thể nhịn được cười, nhưng bố cũng bắt nó trở lại trường ngay. Trong bức thư trước, em đã kể với chị về việc Johnny tới trường cùng em. Con bé rất tự hào về việc đó và luôn miệng nói về trường Elsie và mình. Nó thông minh hơn hẳn lũ con gái cùng tuổi. Cô Markren cho nó vào lớp tập làm văn, học sinh lớp đó viết bài lên bảng của chúng. Chủ đề đầu tiên là một chú mèo con và John bắt đầu Đó là một con vật nhỏ đáng yêu, mềm mại hay cào Có điều tốt nhất là bạn không nên giọt đuôi nó Nhưng nó thật sự rất duyên dáng Tất cả đều phá lên cười và Johnny nói to Ơ, thật thế con gì Em không thể viết thêm nữa vì em phải học tiếng Latin bây giờ Với lại đây cũng là lá thư dài chưa từng thấy Em viết mất 4 ngày Gửi cho em một lá cũng dài thế này nhé Bác Mary và các em gửi thật nhiều yêu thương và bố nói, Bảo Cathy là nếu lại có thực đơn bánh pudding thì chị ấy phải về nhà ngay lập tức vì bố không thể chịu được chuyện đó. Ôi chị thân yêu, ước gì được gặp chị. Hãy gửi tình yêu của em tới Rose nữa. Chắc chị ấy phải tuyệt vời lắm. Em yêu của chị, Elsie. Clover nói, ôi cô em bé bỏng, đúng là em ấy nhỉ. Em nghĩ Elsie thật sự có tài viết lách Chị thấy thế không Em ấy kể từng chuyện nhỏ Một cách hài hước và khéo léo Chẳng ai viết được những bức thư lôi cuốn như thế cả Thư ai thế Cathy Thư chị Helen Mà mãi mới tới nơi này Nhìn ngày tháng đi Ngày 22 tháng 9 Cách đây cả tháng trời Rồi cô bé bắt đầu đọc Cathy thân yêu Lâu rồi chúng mình không nói chuyện Nhưng gần đây chị không được khỏe cho lắm, nên việc viết lách cũng khá khó khăn. Hôm qua là lần đầu tiên chị ngồi dậy sau rất nhiều tuần lễ. Hôm nay chị mặc quần áo và bắt đầu cảm thấy là chính mình. Chị ước em có thể nhìn thấy phòng chị sáng nay. Chị luôn ước thế, nhưng nó cực kỳ xinh đẹp vì bé Ha Linh đã đem tới một giỏ đầy lá và hoa và bọn chị đã cùng nhau trang hoàng căn phòng đến mức hoàn hảo. Có bốn lọ hoa hồng, một bát đầy hoa cúc, Và những cái lá màu đỏ xung quanh những bức ảnh của chị Đó là lá trinh đằng Nó không tươi được lâu nhưng trông thật đẹp khi còn tươi Helen cũng mang về một cái tổ chim Mà người làm vườn tìm thấy trên một cây táo gai ở bãi cỏ Nó được treo trên một cành cây Và cô bé đã cột nó vào một đầu giá sách của chị Đầu kia là một cái tổ hoàn toàn khác Một tổ ong bắp cày to màu xám To như hộp bị cứng Được mang trên núi về năm ngoái Chị tự hỏi có cái tổ ong nào như thế trong những khu rừng ở Hillsover không? Dù lá cây đã chuyển sang màu đỏ thì ban ngày vẫn ấm như mùa hè và các cửa sổ đều được mở tung. Chị nghĩ ở chỗ em trời lạnh hơn nhưng là lạnh dễ chịu. Nếu đúng như chị nghĩ thì lúc này em đang ở Aspen. Chị hy vọng trong kỳ nghỉ này em lúc nào cũng được vui vẻ. Ngày 19 tháng 10 chị đã không viết xong lá thư vào ngay cái hôm chị bắt đầu viết. Cathy thân yêu ạ. và sáng hôm sau, cho thấy chị không khỏe như chị nghĩ, và chị đã phải trở lại giường. Chị vẫn ở đó, và như em thấy, vẫn đang viết bằng bút chì nhưng đừng lo cho chị, vì bác sĩ nói chị đang bình phục dần, và chị hy vọng không lâu nữa chị sẽ khỏe ra để dậy ra ghế ngồi. Những chiếc lá đỏ đã tàn, nhưng hoa hồng thì vẫn đẹp lắm, vì bé Ha Linh luôn mang tới cho chị những bông hoa tươi, Con bé vừa đọc cho chị nghe bài tập làm văn nó làm, đề bài là Những ngôi sao. Và em không tưởng tượng được con bé tìm ra bao nhiêu thứ để nói đâu. Nó là một cô bé xuất sắc và thật là một niềm vui lớn khi được dạy nó. Chị hiếm khi ốm đến nỗi nó không thể tới học bài và nó tiến bộ rất nhanh. bọn chị đã thỏa thuận rằng khi nào nó biết nhiều hơn chị, nó sẽ dạy chị học. Và chị không nghĩ rằng chị còn phải đợi lâu. Chị phải kể cho em nghe về ben của chị. Đó là một con chim hoàng yến, chị được cho hồi hè, và dạo này nó thuần đến nỗi chị cảm giác như nó không phải là chim, mà là một hoàng tử cổ tích, tới sống cùng để làm chị vui. Bây giờ cái cửa lồng luôn được mở, để nó bay ra bay vào tùy thích. Đó là một anh bạn tò mò, hiếu động, bay đi thăm thú mọi ngóc ngách trong phòng, dùng mỏ để thử từng thứ xem có ăn được không, rồi đậu lên đó xem thứ đó có đậu lên được không. Nó tưởng hình ảnh trong gương của mình là một con hoàng yến khác. Thế là nó đứng trên cái gối cắm kim mà liếu lo, tán tỉnh chính nó cả nửa giờ đồng hồ mỗi lần. Ngắm nó là một trong những thú vui lớn nhất của chị. Nhất là hiện tại khi chị phải nằm trên giường suốt thế này. Đôi khi nó nấu mình và làm thinh đến nỗi chị không biết được nó đang ở đâu. Nhưng lúc chị gọi Ben, Ben và dơ tay ra thì đôi cánh bắt đầu kêu sột sạt. Rồi nó bay ra đậu lên ngón tay chị Nó không hề biết sợ hãi Mà còn đậu lên đầu và vai chị Mổ vào miệng chị Và hôn chị bằng mỏ của nó Bây giờ nó đang đậu trên cái gối Làm lăn cái bút chì của chị Thứ mà nó cực kỳ đố kỵ Nó cũng làm thế với lượt và bàn chải của chị Mỗi khi chị cố chải tóc Nó không thể chịu được việc chị làm bất cứ việc gì Ngoài việc chơi với nó Ước gì chị có thể cho em và Clover thấy nó. Bé Helen, một cục cưng khác của chị vừa mang cái bánh xốp mà nó tự rắc đường tới cho chị. Còn bé gửi tình yêu của nó và nói hè năm sau các em tới thăm chị, nó sẽ rắc đường lên bánh cho các em như thế. Tạm biệt Kathy của chị, chị đã không biết viết gì và rồi chị cũng đã viết cho em. Nhưng chị không bao giờ muốn giữ yên lặng quá lâu. Hay muốn làm em cảm giác như Người chị họ yêu quý đã lãng quên mình Helen Tái bút Nhớ mặc thật nhiều áo ấm trong những cuộc đi dạo mùa đông nhé Bà Cathy thân yêu Ngày nào em cũng phải ăn thật nhiều thịt vào Bà Nipson có thể sẽ bỏ món bánh pudding yêu thích của bà ta đi Khi tiết trời trở lạnh Nhưng nếu bà ta không làm vậy Hãy viết thư cho bố Cathy thốt lên Thư chị Helen hết rồi sao Nói rất ít về bệnh tình của chị ấy, vẫn thật tươi vui và dễ chịu mặc dù chị ấy đang rất ốm. Bố bảo là chị ấy đang ốm nặng, chị ấy chẳng phải là người đáng mến nhất trên đời. Ý chị là sau bố sao? Đúng đấy, không có ai giống chị ấy cả. Em hy vọng chị em mình có thể ghé thăm chị ấy vào mùa hè tới. Giờ thì đến lượt em, em không thể đoán được lá thư này là từ ai. Ôi, Claren! Cathy ơi, em không thể cho chị đọc lá thư này. Em đã hứa sẽ không cho ai xem thư của anh ấy, kể cả đó là chị. Ồ, tốt thôi, nhưng em còn một lá thư khác này, của Dory, đúng không? Đọc cái này trước đi rồi chị sẽ ra ngoài để em một mình. Thế là Clover đọc. Clover thân yêu, Elsie bảo hôm nay chị ấy sẽ viết thư cho chị, nhưng em vẫn sẽ viết, bởi thứ bảy tuần sau em sẽ đi câu cá với gia đình Slug. Giờ suối xanh có nhiều cá hồi lắm. Hôm trước, Elgen câu được 6 con. À không, chỉ năm thôi. Một con là cá tuế. Bố cho em cái cần câu đẹp cực. Kéo hết ra có mà phải cao bằng cái nhà. Hy vọng em câu được cá bằng cái cần đó. Chú Alexander bảo, lũ cá hồi sẽ thích cái cần câu đến nỗi Chúng không thể không đớp vào nó. Nhưng chú ấy đùa đấy. Tối nào Elsie và em cũng chơi cờ. Chị ấy là con gái mà chơi được thế cũng giỏi phết. Đôi khi bố giúp, thế là chị ấy thắng. Cô Finn cũng ổn. Cô ấy không quản lý việc nhà giống như thi và em không thích cô ấy bằng chị, nhưng cô ấy khá tốt. Hôm trước cả nhà có một chuyến đi thu lượm quả hạch. Cô ấy cho em và Phil một ổ bánh ngọt và sáu cái bánh kẹp quả mộc qua để mang đi. Lũ con trai hoan hô cô ba lần khi chúng nhìn thấy đống bánh. Elsie đã nói cho chị biết là Em phát minh ra một cái máy mới chưa? Nó gọi là máy gọt vỏ đào thông minh. Có một chỗ để đặt sách lên khi chị gọt đào. Tiện cực. Em không nghĩ ra điều gì khác để kể cho chị nữa. CC đã về nhà và tuần sau sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bây giờ chị ấy lớn rồi. Chị ấy nói vậy và chị ấy để kiểu tóc khác hẳn, dày hơn trước nhiều. lc bảo tại vì có chuột ở trong đó nhưng em không tin. lc có bạn mới Tên chị ấy là Helen Gibbs, chị ấy khá xinh Em trai thân yêu của chị, Dory Tái bút John muốn thêm vào một bức thư Thư của John được viết bằng nét chữ tròn trịa, dễ đọc như chữ in Clover yêu dấu, em khỏe, hy vọng chị cũng vậy Em mong chị sẽ viết riêng cho em một lá thư Em đang đi học với Elsie, bọn em làm tật làm văn, thật khó Bọn em lên phòng áp máy nhiều chỉ bằng một nửa so với khi chị ở nhà. Tuần trước bác Warren tới ăn tối, bác bảo bác nặng 100 cân. Em nghĩ thế thì nặng kinh lắm. Em chỉ nặng có 33. Đầu em đã chạm tới cái dấu trên cửa khi chị đo chiều cao lúc chị mời 2 tuổi. Như thế là cao rồi nhỉ? Tạm biệt, em gửi nụ hôn tới Cathy. Em của chị, John Chú thích Trong thư John có một vài chữ viết sai chính tả Hết chú thích Sau khi đọc xong lá thư này Cathy đi ra ngoài để Clover ở lại Một mình xem thư Clarence Nó không được chuẩn và dễ đọc như thư của Dory Xét theo bất cứ phương diện nào Clover thân mến Đừng quên những gì em đã hứa Ý anh là không được cho ai xem thư mới lại đừng nói cho Lily là anh viết. Em mà nói là chị ấy nhảy trồm chồm, chồm lên đấy. Anh không làm gì, mất từ hôm em đi. Hôm qua bắt đầu đi học rồi. Anh thích thế, bởi từ hôm bọn em đi, cái gì cũng chán phèo. Mẹ bảo guest đã bỏ đi, nên mẹ sẽ không cho nó quay lại nhà nữa. Thế là anh ở trong kho với nó, nó khỏe và nó gửi em một cái vẫy đuôi. Jim mới anh đang làm cho nó cái vòng cổ, cái vòng màu đen có chữ GP viết tắt của West Bay đấy. Tuần trước rất nhiều bọn con trai đi cắm trại, Anh đi, vui cực, nhưng mẹ không cho anh ở đó qua đêm, nên anh chả được giữ phần vui nhất. Bọn nó nướng cá bốn biển để ăn tối, lại còn đốt lửa trại nữa. Chỗ cắm trại là ở trên đồi Hasnett, Lần sau em tới anh sẽ dẫn em ra đó Bố đã tới mane công tắc Bố nói anh phải chăm lo nhà cửa Nên anh mượn rim khẩu súng Trộm mò đến cái là anh bắn luôn Lúc ngủ anh toàn để Cái chổi tợ vào cửa Để lũ trộm mở cửa Thì anh biết mà dậy Sáng nay anh nghĩ Chúng đã tới Vì cái chổi đã bị lấy mất Và khẩu súng cũng vậy Nhưng hóa ra đó là bác Brigitte Bác ấy mở cửa, làm cái chổi đổ xuống nhưng anh chẳng tỉnh dậy nên bác ấy cầm cái chổi đi và cất súng vào tủ. Anh phải nói với em là anh đã rất tức. Đây chỉ là một lá thư ngắn nhưng anh hy vọng em sẽ trả lời sớm sủa. Gửi tình yêu của anh tới Kathy, mới lại bảo Dory rằng nếu nó thích anh sẽ gửi cho nó cái la bàn của anh để nó làm máy móc vì anh có hai cái anh họ yêu quý của em Claren Pay Chú thích Trong thư có một vài chỗ Claren viết sai chính tả Hết chú thích Đó là lá thư cuối cùng trong số thư từ Khi Clover gặp lá thư vào Cô bé hốt hoảng Bởi tiếng chuông len ken báo giờ ăn tối Nó kêu lên Trời ơi đến giờ ăn tối rồi Mà mình chưa viết xong thư gửi LC Buổi chiều qua nhanh thật Chiều nay mới tuyệt làm sao Ước gì từ giờ trở đi Mỗi ngày mình nhận được bốn lá thư